Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2 chương 12 tiến hành trộm cướp chín Ta dựa vào, thế nhưng lại có kẻ đột phá trúc cơ Không cần đả kích người khác như vậy có được không? Khiến chúng ta những người tu luyện mười mấy năm còn không có trúc cơ làm sao mà sống Thiên tài năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều là kiếm linh phong chẳng lẽ là đệ tử vừa nhập môn nửa năm trước thiên tài lôi linh căn kiếm linh phong vốn có một tên thiên tài biến dị băng linh căn hiện tại lại thêm một tên thiên tài biến dị lôi linh căn từ chữ chân nhân thật là có hai cái hảo độ nhi a liền ngay cả tôn chủ trong hư khôn điện đều kinh động Vút chòm sâu dài trắng như tuyết chảy ra hai hàng lệ nóng kích động lẩm bẩm nói: ngắn ngụm thời gian hai ngày huyền tịch tông ta trước sau ra hai tên trúc cơ đệ tử. Huyền tịch tông ta rốt cuộc cũng có thể quật khởi sao? Người khác nói như thế nào phong luyến vãn mặc kệ. Nhưng nàng cho tới bây giờ không nghe nói qua đuổi giết, nàng còn có thể đuổi theo ra đến một tên trúc cơ tu sĩ." Nàng thực hoài nghi có phải hay không phía sau nàng là cơ hội thật phần thích hợp cho hắn tấn nhập trúc cơ. Hắn lúc nãy chỉ ở luyện khí kỳ tầng 10 nàng muốn thoát khỏi cũng phải cố gắng hết sức. Chết tiệt hắn đột nhiên tăng một cách liền biến thành trúc cơ tu sĩ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng còn thoát được sao? Quả nhiên Bách Lý không thành sau khi Vinh Hỷ liền lập tức nhớ tới mục đích ban đầu. Phong luyến vãn không có sử dụng liếm tức thuật Hơi thở hoàn toàn bại lộ bên ngoài Bách lý không thành ánh mắt Tiểu nhân đắc trí liếc nhìn Phong luyến vãn đang sững sờ tại chỗ Rõ ràng muốn nói Tiểu dạng nhi Lúc này xem ngươi còn chạy đằng nào Nhưng hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người Ngay cả đột phá trúc cơ vui sướng tươi cười đều cương ở trên mặt Mâu trung hiện lên thật lớn bất khả tư nghị So với chính hắn trúc cơ còn giật mình hơn Ẩm tức đan đối với trúc cơ tu sĩ không hề có tác dụng huống hồ một giờ đã qua ẩm tức đan đang mất đi hiệu lực Là nàng Bách lý không thành chỉ cảm thấy trong ớt oanh một tiếng Luôn động bất động chí tạo thiên lôi hắn bây giờ cũng bị sấm sét đánh cho ngơ ngác tu sĩ khí linh phong đột phá trúc cơ tầng một cư nhiên lại là phế vật phong luyến vãn. Này quả thực không thể tưởng tượng được. Hắn từng đem toàn bộ đệ tử khí linh phong ăn cần hỏi thăm vài lượt chỉ ngoại trừ duy nhất một mình nàng. Ai dự đoán được nha đầu kia thế nhưng có thể đột phá trúc cơ a Một chút cảm giác ưu việt khi đột phá trúc cơ trong nháy mắt đã bị đà kích tan thành không dư thừa nửa mảnh. Uy, nha đầu kia năm nay mới 15 tuổi đi, hơn nữa còn là phế vật thất linh căn. Ai dám nói với hắn nha đầu kia là phế vật một lần nữa, hắn liền liều mạng với kẻ đó. Đây là thiên phú tu luyện khủng bố cỡ nào a, nói là thiên tài trong thiên tài cũng không đủ đi. Hơn nữa hắn đối với nha đầu này còn có điểm hảo cảm. Nhưng nghĩ đến vừa rồi tình cảnh mèo vần chuột vô cùng dù gì kia Hắn mặt danh kỳ diệu cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi Bách lý không thành lâm vào một phen suy nghĩ sâu xa Phong luyến vẫn cũng bị ánh mắt như đang đánh giá động vật quý hiếm của hắn dò chết khiếp Người này chẳng lẽ đang suy nghĩ nên khai đao ở đâu Ở lại chỗ này chỉ có nước bị dày xéo Đào tẩu bị bắt vẫn như cũ là bị dày xéo Quản hắn nghĩ gì Chạy trước nói sau Ui nhìn nàng giống như gặp phải cái gì khủng bố bị dọa đến nhanh như trước đào tẩu Bách lý không thành đứng ở tại chỗ bóp bóp tay Một trận buồn cười cộng thêm một trận buồn mực Hắn sẽ không bị nàng chán ghét đi Nghĩ đến khả năng này trong lòng thế nhưng có chút sầu dĩ hắn lắc đầu bất đắc dĩ cười cười nàng trở thành trúc cơ tu sĩ chuyện này quả thực là rất khủng bố phỏng chừng chính là bí mật của nha đầu kia trong lòng hắn biết cũng dễ làm thôi